Matean. Hạn ánh giới thiệu cùng quý thính giả. Chuyện ma kinh dị, đau thương đến chết của quỷ cổ nữ phần 5. Kỹ thuật thu âm và nhạc điệu do Audio Matean phụ trách. khuôn mặt trắng bệch của Kiều Kiều và cái bóng ma bí hiểm của Viên Thuyên thường xuyên giày vò tư gia. Cô cảm thấy hình như có một tấm lưới bí mật nào đó bủa vây lấy cô nó vô hình nhưng rất khắc nghiệt bắt cô phải giấy ruột chịu đựng những nỗi kinh hoàng khốn khổ nhất mình rồi cả thượng uyển tiểu mạn dục chu lâm mang tất cả những người đã từng đến tân thượng cốc sẽ lần lượt phải chết hay sao đây đúng là một chuyện cực kỳ hoang tưởng nhưng kiều kiều và viên thuyên đã minh chứng cho lời dự báo đáng sợ ấy tư giao nghĩ về tân thượng cốc trước đây Cô cự tuyệt hoàn toàn cách nghĩ này vì sợ gánh nặng trên vai sẽ trở nên trầm trọng hơn khiến cô sẽ tự oán trách mình đến chết. Hôm nay cô không thể tiếp tục lãng tránh hiện thực này nhưng khi đối mặt trực tiếp với nó thì mọi việc sẽ ra sao? Liệu có thể thay đổi số phận đã được định đoạt hay không? Tuy nhiên chỉ có cách đối mặt trực tiếp mới có thể thay đổi số phận đã định cho dù hy vọng rất mong mạnh. Giờ đây cô chỉ mong ước được ở bên cha mẹ Đó là hai người thân thiết nhất của cô Để giái bày cảnh ngộ khốn khổ của mình Nhưng cha mẹ cô không còn nữa Còn người bạn thân nhất Viên Thuyên Thì lại đang ở một thế giới khác Hơn nữa còn ở phía đối lập với cô Từ giao điện cho thường uyển mái không được Cô vắt óc suy nghĩ Tất cả có bảy người từng đến hang thập tịch Hai người đã ra đi Đó là thiểu số Nếu lời ông già đó nói là đúng Bất cứ ai đã vào hang thập tịch đều phải chết Vậy có thể còn có những người khác đã từng đến đó Và làm thế nào để tìm được họ Bỗng nhiên Cô nhớ lại một chi tiết Khi ở trong hang Viên thuyền đã nhắc đến một số sinh viên đại học y số 2 Giang Kinh Liệu bọn họ đã đến tân thưởng cốc chưa Kết cục của họ bây giờ thế nào Ý nghĩ này vừa chối dậy Tư Giao khẽ kêu lên ừ, Thôi đúng rồi Tư Giao nhớ lại cách đây không lâu Khi cô đến nghĩa trang chuyên kiểu ở Thượng Hải Cô đã gặp một cô bé Người chị của cô bé đó Là sinh viên đại học Y số 2 Giang Kinh Lạ nhất là câu nói Em sợ rằng Chẳng bao lâu nữa Em cũng phải nằm ở đây Rốt cuộc Là vì nguyên nhân gì Khiến cô ta nói ra những lời dự đoán đầy bi quan như vậy Cô bé ấy còn nói câu Bởi vì em rất đau lòng Liệu có phải là đau thương đến chết Tư Giao nhớ lại tên cô gái đã chết Phó Sương Khiết Một cái tên dễ nhớ Phó Sương Khiết Có thể là một trong số các sinh viên Đại học Y số 2 Giang Kinh đã đến Tân Thường Cốc. Em họ của cô ta chắc cũng đi theo đoạn nên mới nói ra những lời tuyệt vọng như vậy. Làm thế nào để tìm được em họ của Phó Xương Khiết đấy? Và làm thế nào để điều tra ra nguyên nhân cái chết của Phó Xương Khiết? Tư Giao bỗng nhiên nhớ đến diễn đàn mạng của trường Đại học Y số 2 Giang Kinh. Cô nhanh chóng bật máy tính vào diễn đàn rồi tìm với từ khóa Phó Xương Khiết. Thật bất ngờ chỉ có duy nhất một kết quả. Nhưng đây lại là thông báo của admin. Tiêu đề là: Quyết định tiến hành xóa bỏ những bài thảo luận về vụ án mưu sát bốn linh năm mới. Nội dung như sau: Những người quản trị trang web và lãnh đạo nhà trường sau khi bàn bạc thống nhất như sau: nhằm giữ gìn sự trong sáng của môi trường thảo luận, từ nay tất cả những ý kiến xoay quanh vụ án mưu sát bốn linh năm mới đều bị xóa bỏ. Bất kỳ ý kiến nào có những từ như trương thông, phó Xương khiết, hoặc trí hùng Dương Phạm, Âu Văn Phương Đều sẽ bị hệ thống tự động từ chối Đề nghị mọi người tự giác tuân thủ quyết định này Hãy góp sức Vì ngày mai tươi đẹp của trang web Thời gian đăng bài là hôm qua Tại sao phải cấm bản luận Phó Sương Khiết có liên quan gì Với vụ mưu sát năm mới Lẽ nào cô ấy cũng bị giết hại Cô cảm thấy rất ân hận Vì hôm đó ở Nghĩa Trang Cô đã không nói thêm vài câu với cô em họ Phó Sương Khiết Sau khi ổn định tâm trí Tư Giao nhớ ra Phó Dương Khiết lúc còn sống đang đi thực tập. Sinh viên Đại học Y số 2 Giang Kinh quá nửa đều thực tập ở ba bệnh viện trực thuộc. Cô vội nhắc điện thoại, gọi điện đến phòng quản lý sinh viên Đại học Y số 2 Giang Kinh. Giả vờ lớn ngỡ hỏi, à, Tôi ở phòng nhân sự Bệnh viện trực thuộc số 2. Tôi muốn tìm cách liên hệ với gia đình thực tập sinh à, tên là Phó Dương Khiết. Nhưng thông tin ở chỗ chúng tôi không đầy đủ. Cô gái nghe điện thoại hỏi lại với giọng đầy vẻ nghi ngờ. Phó Dương Khiết à? Chẳng phải nữ sinh này đã chết rồi sao? Này, chị là ai? Phó Dương Khiết thực tập ở bệnh viện Giang Tân Chứ có phải bệnh viện trực thuộc số 123 đâu Nói xong, cô ta liền cúp máy Tư dao bất lực nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại Đột nhiên, một cái tên xuất hiện trong đầu cô Không, không thể nhờ anh ta được Có chết cũng không nhờ Đắn đo một lúc Cô vẫn cắn răng gọi điện cho tử phóng Anh ta nhanh chóng bắt máy Alo, cho hỏi ai đấy? Anh tử phóng à? Tôi tư giao đây, tôi muốn nhờ anh một chuyện Tư giao kể lại cho Tử Phóng nghe mọi chuyện Anh ta có vẻ rất chăm chú lắng nghe Cuối cùng, anh ta nói Được, chuyện này khá thú vị đây Tôi sẽ làm giúp cô việc này Trong vòng 24 giờ nữa Tôi sẽ tìm ra cách liên lạc với cô em họ của Sương Khiết Mong rằng cô ấy vẫn còn sống bật máy tính lên tự dao đã nhận được tin nhắn của con cóc lõi đời đã tìm ra kẻ đột nhập vào cửa sổ nha bạn chưa sao sao anh lại biết việc này trên báo buổi chiều có đưa tin về vụ này không hiểu sao tôi lại đoán đó chính là bạn không biết có nên làm phiền bạn không nhưng tôi cảm thấy bạn đang cần được giúp đỡ trật tự trị an ở giang kinh gần đây không tốt lắm chẳng ai có thể giúp tôi được cảm ơn ý tốt của bạn nhưng thật ra bạn là ai Bạn ở Giang Kinh phải không? Bạn còn nhớ cửa hàng nét ở cổng trường đại học Giang Kinh chứ Anh... Chẳng nhé anh là anh chàng trường sinh đó Thôi đúng rồi Tại sao anh lại liên lạc với tôi? Anh đã đọc những gì tôi viết đúng không? Tôi thật sự muốn giúp bạn Thật ra lúc ở trường Bạn có thể không biết tôi Nhưng tôi biết khá rõ về bạn Tôi chỉ dám đứng ở xa nhìn Tôi... Tôi không có ý gì cả đâu Nhưng nếu bạn cần giúp đỡ Thì bạn biết phải tìm tôi ở đâu rồi Cảm ơn lòng tốt của anh Có gì tôi sẽ liên hệ với anh Tư Giao ngồi đở ra một lúc trước màn hình máy vi tính Thật không ngờ Con cóc lõi đời Lại là anh chàng trương sinh Ba hoa trích trẻ ấy Vậy còn phiên bản của Hoàng Dược Sư là ai Có phải một người mình đã biết hay không Đột nhiên Cô bỗng thấy Hoàng Dược Sư xuất hiện trên mạng Cô vội vã nhắn tin hỏi Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ 5 năm rồi tôi chưa về nước Có lẽ trong khoảng thời gian đó Thì đúng là tôi chưa gặp bạn Xin lỗi tôi không có ý gì cả Có lẽ tôi hơi đa nghi một chút Nhưng anh này Hai hôm trước tôi lại nhìn thấy người bạn đã chết Ở công ty Từ dao ngồi lạng lẽ trên bản giấy Nhấm nháp tách cà phê nóng đậm hương thơm Cô nhớ lại những lời hoàng dược sư Nói trên mạng ngày hôm qua Sự phân tích của anh ta rất hợp lý Gần với ý của cô Đúng Tất cả những chuyện này Không phải là một sự ngấu nhiên Kẻ đột nhập bí ẩn Bóng người bám theo ở bờ hồ Người chết hiện lên vừa thực vừa ảo Đều cho thấy Có một hố bấy vô hình nào đó Đang được đào sắn Dù cho con người Hay là do thế lực siêu nhiên bày ra Dù liên quan đến hang thập tịch Hoặc không liên quan đến câu Đau thương đến chết Thì cô vẫn là con mồi đang bị săn đuổi Hoàng dược sư cảnh báo cô Không nên tin bất cứ ai ở bên mình. Chuông điện thoại gieo vang. Người gọi là Tử Phóng. Anh ta hào hứng nói. Đã tìm được số điện thoại của cô bé Mế Lan ở Thượng Hải. Chắc anh đã gọi cho cô bé đó rồi đúng không? Tử Phóng cười nhạt. <cười> Lần này cô không hiểu rồi. Con nhóc đó làm sao có thể nói thật với một phóng viên giải trí như tôi được. Tư Giao lấy số điện thoại của Mế Lan. Cảm ơn anh ta rồi ngác máy. Ngay sau đó cô gọi vào số điện thoại của Mế Lan. Lam Lam phải không Chị là Tư Giao Không biết em còn nhớ không Chúng ta đã gặp nhau ở Nghĩa Trang Chuyên Kiều Em đang trong thư viện Chị đợi một chút Em ra ngoài rồi nói chuyện với chị Em họ phó xương khiết thấp giọng nói Cô lộ gió vẻ kinh ngạc Một lúc sau giọng nói của Mế Lam trở nên rõ ràng hơn Được rồi ạ Sao chị lại tìm được em Hôm ấy chúng ta có trao đổi địa chỉ đâu Bạn chị đã tìm giúp Chị có việc rất quan trọng cần hỏi em Không tìm em không được Có phải liên quan đến chị họ của em Liên quan đến những câu em nói trong nghĩa trang không Mế Lam hồi hộp hỏi Em thật thông minh Chị muốn hỏi em Em đã từng đến Tân Thường Cốc chưa Đúng rồi đúng rồi Sao chị biết việc này Mế Lam cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Không rõ là vui mừng hay sợ hãi Em đừng sợ Thật ra chị cũng đã từng đến đó Tạ ơn trời đất Chị vẫn khỏe mạnh Có khả năng là Cái chết của họ chỉ là một sự trùng hợp. Tư Giao do dự một lát. Rồi cô nói. Em biết không? Hai người bạn đến Tân Thường Cốc cùng với chị. Đã lần lượt chết trong vòng hai tháng. Giọng mế lam run rẩy hỏi. Thật? Thật sao? Lẽ nào những gì ông ta nói đều là thật? Bọn em cũng gặp ông già đó à? Vâng. Ông ta còn nói một câu là đau thương đến chết. Bọn em có tất cả bao nhiêu người? Tất cả có bảy người... Lúc đó bọn em còn đắc ý tự xưng là thất kiếm Trong đó có 5 người là sinh viên đại học Y Giang Kinh Đều đã chết Còn lại em và một người bạn của em Từ Australia về chơi Nhưng đã quay lại Australia rồi Hai hôm trước em còn trò chuyện với nó Hình như nó vẫn ổn Tư dao bống chìm vào dòng suy nghĩ hoảng loạn Trong 14 người đi Đã có đến 7 người chết Phải chăng bức thư của thần chết Đang trên đường chuyển tới cô Cô cố gắng chấn tính rồi hỏi Em có thể nói tỉ mỉ cho chị biết Các em đã nhìn thấy những gì trong hang thập tịch không? Bọn em nhìn thấy quan tài treo Tất cả có ba cỗ Một cỗ treo rất cao Có nhìn thấy chữ viết bằng máu không? Có Trong đó có bốn chữ được viết bằng máu Đau thương đến chết Vậy còn một cái hố nhỏ đỏ lòm Giống như chứa đầy máu thì sao? Có Bọn em có thấy Đã có ai khác đến hỏi em về việc này chưa? Ví dụ cảnh sát chẳng hạn Không có ai cả Vì ngoài nhóm mấy người bọn em ra Thì ngay cả cha mẹ em Cũng không biết chuyện em đi Tân Thường Cốc Họ vẫn tưởng rằng Em đến chơi chối chị ấy ở Giang Kinh Bây giờ em càng không dám nói Sợ cha mẹ em lo Sẽ nhốt em trong nhà mất Nhóm bạn của chị họ em Tại sao lại biết đến Tân Thường Cốc Do có một bức thư Hình như hội trưởng hội du lịch Đại học Giang Kinh Gửi cho bạn gái anh ấy Bạn gái anh ấy có một người bạn thân Là Ân Văn Phương Chị Văn Phương ở cùng trong đội văn thể với chị họ em Thế là tập hợp được 7 người Em có biết Chị họ em chết như thế nào không? Tiểu mạn Mình đã nghĩ ký rồi Việc này nhất định phải nói với cậu Cực kỳ khẩn cấp Bây giờ cậu đang ở đâu? Sao tín hiệu kém thế? Sau khi gọi điện cho Mế Lan Tư Giao cảm nghĩ Cô càng cảm thấy ớn lành Lời dự báo lạnh lùng của ông già bí ẩn kia đang trở thành hiện thực Đối với các nhóm du khách đi vào trong hang thập tịch Trong 14 người thì đã có đến 7 người chết Thế còn 7 người còn lại thì số phận sẽ ra sao? Phải làm thế nào để có thể làm chủ số phận của mình đấy? Chỉ e ai cũng bất lực Việc duy nhất có thể làm có lẽ là hết sức cẩn thận Đề phòng bất chắc Nhưng đã là bất chắc thì làm sao đề phòng được đấy? Trong di động của tiểu mạn rất ẩm ý Giọng nói cũng đứt quáng Viện thiết kế của mình đi hội nghị Giờ đang trên đường đi hổ kiêu hiệp Có chuyện gì vậy tư dao Tiểu Mạn, cậu nói đúng Lời ông giả ấy không phải là hù doạ Những người từng đến động thập tịch Đều có khả năng sẽ chết Cậu còn nhớ hội sinh viên ở đại học Y Giang Kinh không Bọn nó có bảy đứa đến tân thường cốc năm đứa đã chết rồi Tiểu Mạn trong điện thoại kêu lên Thật có chuyện đó ư Sao lại có chuyện như thế được Cậu nói với thường nguyện chưa Tư Giao nói Mình để lại lời nhắn cho cậu ấy rồi Gần đây không hiểu tại sao Mình gọi điện thoại cho cậu ấy không biết bao nhiêu lần Mà không được Mình đoán cậu ta lại gặp hoàng tử mới rồi Tiểu Mạn ngập ngừng nói Mấy ngày gần đây Mình cảm thấy mệt mỏi toàn thân Đi viện khám bệnh cũng không kết luận được là bệnh gì Nằm hay ngồi đều rất khó chịu Mấy hôm trước Còn cái nhau một trận với cha mẹ Hai hôm nay tôi bị cảm nhẹ Bây giờ lại hơi say xe, Toàn là đường núi khó chịu thật thôi kệ nó đi à hôm nào cậu đến vũ hán chơi chúng ta xa đọa một phen ôm nhau khóc rồi uống rượu cậu biết không cái nhà hàng hán khẩu lần trước mình đưa cậu đi ăn tiểu mạn đang thao thao bất tuyệt đột nhiên cô bỗng hét toáng lên rồi im bặt tiểu mạn tiểu mạn cậu còn đấy không có nghe mình nói không cậu sao thế mình nh nhìn thấy mình nhìn thấy tiểu mạn kết lẩm bẩm giọng càng lúc càng nhỏ run rẩy và sợ hãi. Nhìn thấy cái gì kia? Cậu nói đi. Từ Dao cảm thấy không ổn, như bị một mũi kim lạnh buốt đâm vào thịt, một cảm giác vừa ớn lạnh, vừa kinh hoàng chạy dọc toàn thân. Trong điện thoại, cô không nghe thấy tiếng tiểu mạng, nhưng tín hiệu vẫn chưa bị ngắt. Từ Dao nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, tiếng người hô hoán, tiếng còi xe, tiếng tranh cãi bàn tán, cuối cùng là những tiếng la hét het troi tai rồi cả những tiếng nổ lớn. Sau đó là sự im lặng hoàn toàn. Tính mịch như cái chết Tín hiệu mất hẳn Con tim tư dao như chìm xuống đáy của vực thẳm Sau giờ làm Tư giao về tới ngôi biệt thự Vừa bước vào phòng khách Cô lập tức cảm thấy một không khí khác thường Lâm nhuận lịch thu và tử phóng Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng Đứng trước tivi Mắt không rời khỏi một tin tức lúc 7 giờ Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay Tại khu vực Đại Lý ở Vân Nam Đã xảy ra một tai nạn lật xe Xin quý vị theo dõi bản tin chi tiết Tại hiện trường của phóng viên Thôi Chí Lệ Đưa tin từ đài truyền hình Vân Nam Cảm ơn Trần Vi Vào lúc 9 giờ 28 phút sáng nay Một chiếc xe buýt cơ lớn Chở đầy hành khách đã bị lật Và rơi xuống núi trên đường Đại Lý Ở khổ Kiêu Hiệp Sau đó đã phát nổ vào bốc cháy Lực lượng phòng cháy chứa cháy và cứu hộ cứu nặng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cấp cứu. Con số người chết đã được xác nhận là 65 người. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa phát hiện người nào may mắn sống sót. Sau lưng tôi, chính là hiện trường nơi chiếc xe rơi xuống. Lúc này, các nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm người sống sót. Chỉ lệ, có số lượng đầy đủ về hành khách trên xe không? Chiếc xe này được thuê trọn gói. Nhân viên điều hành xe ở công ty du lịch cho biết. Đại đa số khách đều là những người đến dự hội nghị công trình xây dựng giao thông ở Đại Lý, thuê xe, đi tham quan khảo sát đập nước hổ khiêu hiệp. Chỉ nói cần thuê 3 xe buýt cơ lớn. Bởi vậy, số lượng khách cụ thể là bao nhiêu thì không rõ. Đây là chiếc xe chạy sau cùng trong số 3 xe. Theo tài xế nói với nhân viên điều hành xe trước khi đi, thì trên xe có 62 người. Nhưng trên thực tế vẫn có trường hợp tài xế bắt khách giữa đường và không báo cáo con số thực cho ban điều hành. Căn cứ vào việc đã có đến 65 người chết chứng tỏ dọc đường xe này có bắt thêm khách hiện đã điều tra ra nguyên nhân tai nạn chưa nguyên nhân tai nạn cho đến giờ vẫn còn là một ẩn số tại hiện trường không phát hiện thấy bất cứ xe nào khác gây va quệt chứng tỏ chỉ có một chiếc xe gặp nạn được biết người điều khiển xe này là một tài xế khá có thâm niên tai nạn khủng khiếp này xảy ra khiến các nhân viên của công ty du lịch đều cảm thấy khó tin tài xế và người điều hành xe vẫn có liên hệ sát sao nhưng người điều hành này có nắm được thêm tình hình lúc xảy ra tai nạn hay không Thì các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra Chúng ta chỉ có thể chờ đợi Phóng viên Thôi Chí Lệ Đài truyền hình Vân Nam đưa tin Tư Giao cảm thấy choáng váng Cô ủ rú buông mình xuống ghế lông, khóc nức nở Tử phóng băn khoăn đi mấy vòng trong phòng khách Sau đó nói nhỏ Trước khi trên mạng và TV phát tin này Tôi đã lấy được tin ở tòa báo Trong bản tin chi tiết Có tên Thương Tiểu Mạng ở Viện Thiết Kế Tôi liên tưởng ngay đến bạn cô Không ngờ sự lo ngại của tôi là đúng Tiểu mạng thật sự đã xảy ra chuyện Lịch thu nói khẽ Để giao giao bình tĩnh một chút đã. Bình tĩnh thì đương nhiên là cần thiết Nhưng lần này kiên trì và bình tĩnh Cũng không ngăn được bi kịch tiếp tục xảy ra Điều cần thiết bây giờ Là phải truy ngược tới căn nguyên Nói hơi khó nghe Nhưng theo ý tôi Ngay sau khi người bạn của tư giao là kiểu kiểu chết Lẽ ra đã phải tiến hành điều tra tỉ mỉ về chuyến du lịch đó Lâm nhuận nhướng mày Anh lắc đầu nói Chỉ dựa vào một tai nạn Làm sao có thể tiến hành điều tra về chuyến du lịch chẳng có liên quan gì đến nó Bất cứ người tỉnh táo nào cũng sẽ không làm như vậy Nếu là anh, anh sẽ thế nào? Tử Phóng nói Ít ra cũng nên tìm cho được ông già bí ẩn mặc áo mưa ấy Có thể điều tra xem ai đã tung ra bức thư điện tử ấy Tư Giao lúc này mới ngơ ngác hỏi ờ, Sao anh biết? Là tôi vẫn chưa tìm kiếm, chưa từng điều tra Ờ, ông chủ của các anh đâu Tư dao vội vã hỏi người thanh niên Làm thuê ngồi sau quầy Chị tìm anh ấy có việc gì không à Chị đợi nhá Khoảng nửa tiếng nữa là anh ấy sẽ quay về Bạn làm ơn gọi di động Bảo với anh ấy Có người bạn cũ tên là Tư Giao đến thăm Mời anh ấy về anh ấy co nguoi ban cu ten la tu dao đen tham moi anh ay ve ngay Có chuyện gấp lắm Sau khi được nhân viên thông báo Trương Sinh chạy vụt về quán Nhìn thấy Tư dao Anh ta vừa thở hồng học vừa nói <cười> Là cô thật à Tôi cứ tưởng nhân viên nói đùa Cô gặp tôi có chuyện gì gấp thế? Tôi có chút chuyện muốn nhờ bạn đây. Bạn thử xem giúp tôi bức thư này. Có thể tra ra thông tin về người gửi không? Ví dụ người ấy là ai? Ở đâu? Tư giao ngồi xuống một máy tính còn trống. Mở email của mình lên. Để tôi xem nào. Người này dùng hộp thư thứ 263. Bó tay. Bức thư này có thể ở bất cứ quán nét nào trên toàn cầu. Có đăng ký qua hộp thư 263. Tức là dù tra ra IP Cũng có thể là IP của quán nét. Hơn nữa... Hộp thư loại này căn bản không thể tra ra người đăng ký. Đương nhiên anh ta biết hộp thư của hội du lịch của các bạn. Nếu không thì không có cách gì gửi được. Tư Giao thất vọng thở dài. Trương Sinh đã kịp đọc xong bức thư. Anh ngạc nhiên hỏi tiếp. Rốt cuộc chuyện của bạn là thế nào? Bạn đã đến Tân Thần Cốc à? Tư Giao không còn muốn giấu giếm nữa. Cô thuận lại sự việc cho anh ta nghe. <cười> chuyện là thế này. Nhóm chúng tôi đã đi đến đó. gặp một ông già kỳ dị ở trên núi cảnh cáo rằng. Chúng tôi không được đi vào hang quan tài treo Bất kỳ ai vào đó trở về Không lâu sau đều chết hết Chúng tôi bỏ ngoài tai Không tin lời khuyên ấy Vẫn cứ đi vào xem Thế rồi Kiều Kiều chết đầu tiên Chính là người mà tôi đã nhắc tới trên mạng Cái chết của cô ấy khiến tôi rất không yên lòng Không chỉ vì tôi không kéo nổi cô ấy lên khỏi vách núi Mà còn vì chính tôi Đã ra sức động viên mọi người đến xem cái hang đó Nếu tôi không nằng nặc như thế Thì chưa biết chừng Đã không xảy ra thảm kịch như vậy Tại sao cô không tin lời ông già ấy Tôi thấy rằng Ông ấy chẳng có gì ác ý cả Sở dĩ tôi cứ nặng nặc đòi đi Là vì Nói ra bạn đừng cười Nhưng tôi cảm thấy cảnh tân thường cốc đó Trông rất quen Tôi không cười Bạn cũng chẳng sai điều gì Điều cấp thiết là chúng ta phải giải quyết vấn đề Tôi sẽ giúp bạn Thật sao Nhưng bạn không giúp nổi tôi đâu Bước thứ nhất chúng ta phải làm Là đi tìm ông già kia Bạn biết không... Chỉ trong vòng 2 tháng... Tôi đã đến Tân Thưởng Cốc 3 lần... Chuyện này... Tôi chưa hề kể với bất kỳ ai... Tôi sợ họ sẽ cười tôi... Vì lại đi tin lời ông già ấy... Nhưng tôi rất sợ... Sợ điều ông ta nói sẽ thành sự thật... Nên muốn tìm ra ông ta... Để làm rõ mọi chuyện... Tuy vậy... Lần nào đi... Cũng không thể gặp được... Tôi đã hỏi cả bán làng dưới chân núi... Dân vùng đó... Hình như đều không biết ông ta... Quả núi thì to như vậy... Tôi không biết làm thế nào... Để gặp được ông ta cả Tin tức về vụ lật xe ở Đại Lý Đưa thêm tin mới Vụ tai nạn lật xe ở Đại Lý Đã tìm được thi thể của 71 nạn nhân Một người may mắn còn sống sót Trong mấy chốc Bức ảnh người sống sót được đưa lên mạng Đó là một người trung niên toàn thân bị thương tích nặng Tảm thương đến mức không dám nhìn Cuối buổi chiều, phần tin tức tổng hợp của báo điện tử Tân đại chúng buổi chiều được chuyển đi Đưa tin cụ thể về vụ lật xe Người may mắn sống sót cho biết Tai nạn lật xe ở đại lý là do con người gây ra Điền Hâm Nguyên là một chuyên gia công trình xây dựng giao thông Anh là người độc nhất may mắn sống sót trong vụ tai nạn lật xe này Cũng là người duy nhất còn lại Tận mắt chứng kiến vụ lật xe Điền Hâm Nguyên đầu quấn băng trắng Chỉ hở đôi mắt phần đầy tia máu Đôi môi giật nát Chân trái đã cưa cột. Toàn thân có hơn 10 chố xương bị dập gái. Gan và lá lách đều bị chấn thương nặng. Anh mệt nhọc nói. Tôi... Và một nhóm đồng nghiệp ở Viện Thiết kế Công trình Giao thông đến đại lý lần này là để tham gia một cuộc hội thảo do Bộ Giao thông tổ chức. Ngày cuối cùng của hội thảo, đơn vị chủ quản đã tổ chức cho các đại biểu đi tham quan khảo sát đập nước Hồ Kiêu Hiệp, thuê ba chiếc xe buýt cớ lớn của Tập đoàn Du lịch Điền Trị. Tôi được bố trí... Ngồi ở xe thứ ba cùng phần lớn đồng nghiệp đến từ Vũ Hán. Đó là một đoạn đường bình thường vòng quanh núi. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Nhiều người trên xe lúc đó đã quen thân nhau. Mọi người nói nói cười cười rất vui vẻ. Lúc đó một nữ ký sư của cơ quan tôi đang ngồi ở hàng ghế trên đột nhiên nhảy dựng lên. Cô ta vừa tiến về phía tài xế vừa kêu to Dừng xe, dừng xe, quay lại, quay lại. Rồi cô ấy nước mắt đầm đỉa, nghẹn ngào nói với người tài xế Hãy tin tôi, xin hãy dừng xe lại. Điều này liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người. Nhưng lúc đó, xe đang chạy trên đường núi rất quanh co. Chiếc xe thì quá lớn, dừng lại đột ngột sẽ rất nguy hiểm. Nhưng người tài xế nói hiện tại tôi không thể dừng được. Đến điểm đỗ xe của đoạn đường sau sẽ dừng lại, không xa nữa đâu. Bất ngờ, cô ta lao về phía tài xế, rẳng lấy vô lăng. Người lái xe không ngờ cô ta lại lao đến chỗ mình, tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Chiếc xe nghiêng ngả, vài hành khách trong xe đã lên ngăn cản. Nhưng mọi thứ đã muộn. Trong lúc hai người rằng co, vô đăng hoàn toàn không điều khiển được, chiếc xe buýt rời khỏi đường, sau đó lăn xuống sườn núi. Tôi nhớ lúc đó, trong xe vang lên những tiếng kêu thất thanh. Tôi vội lấy hai tay ôm chặt đầu. Chiếc xe đột nhiên bị vướng vào một tảng đá. Có lẽ vì tôi ngồi ở vị trí bị chấn động mạnh nhất, nên tôi bị bắn ra ngoài cửa xe. Ngay sau đó, chiếc xe phát nổ. Cũng vì thế mà tôi thoát nạn. Cô ấy... Cái người mà rằng vô lăng với người tài xế ấy, đã làm ở viện thiết kế khoảng 3-4 năm nay là một ký sư trẻ rất có ý thức phấn đấu là một người có tiền đồ sáng lan tuy nhiên tôi cũng để ý thấy trong hai tháng gần đây hình như tâm trạng của cô ấy không mấy ổn định cô ấy trẻ trung sôi nổi có gì là bộc lộ ra ngay nên rất nhiều đồng nghiệp cũng đã nhận thấy điều này thật đáng tiếc bi kịch đã xảy ra mong sao chúng ta đều ghi nhớ bài học xương máu để đề phòng những chuyện tương tự có thể tái diễn Phóng viên đưa tin Cố hướng độc. Rất lâu sau khi đọc tin Tư Giao vẫn đám chìm trong bộn bể suy nghĩ Trong số 14 người đến Tân Thường Cốc Đã có 8 người chết Tình trạng này vẫn chưa có biểu hiện sẽ dựng lại Tại sao tiểu Mạn lại có hành động điên rồ như vậy Cô ấy đã trông thấy thứ gì Chuông điện thoại bóng reo vang Khiến Tư Giao giật thót mình Nhìn tên người gọi Chính là Thường Nguyễn Thường Nguyễn chết tiệt Cuối cùng cậu cũng chịu gọi điện cho mình Có biết mình lo cho cậu thế nào không Mình vừa đi công tác về, gần đây lượng tiêu thụ của bọn mình không tốt lắm, áp lực công việc rất lớn, nhưng mình đã để lại tin nhắn cho cậu rồi còn gì. Cậu, cậu đã biết tin về tiểu mạn chưa? Vừa nãy mình đã xem tất cả sự thật trên mạng, mình quá sợ, phải nói chuyện với cậu mới thấy khá hơn. Thưa Nguyễn, cậu đừng khóc, mình đã khóc khô hết nước mắt rồi, cậu mà như thế là mình lại muốn khóc theo. Được mình không khóc không khóc thì làm thế nào đây mình đang suy nghĩ người tiếp theo sẽ là ai sao cậu lại nghĩ lan man như vậy cậu đừng tự lừa dối mình nữa tư giao tư giao muốn cảm thấy rất đau đớn cô vẫn chăm chú lắng nghe điện thoại nhưng không thể thốt nên lời vô số cảnh tượng lướt nhanh trong đầu cuối cùng cô nhẹ nhàng hỏi có phải cậu cũng hận mình đúng không hận mình hôm đó đã nằng nặc đòi vào hang thập tịch Thường nguyện im lặng rất lâu Rồi mới nói Dao dào Xin lỗi cậu Xin lỗi cậu Mình không kiềm chế nổi Mình không biết Không biết nên hận ai Cả không biết nên làm thế nào Mình sợ Mình thật sự rất sợ Kỳ thực Mình không trách cậu Nếu mình ở vào địa vị của cậu Mình cũng sẽ nghĩ như vậy Nếu cậu thấy sợ Thì buổi tối đến chỗ mình Ở cùng Không cần không cần Dao giao, giao cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa Bây giờ mình cần được an ủi Cũng cần thời gian để bình tĩnh một chút. Đặt máy xuống. Tư giao cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹt Cảm giác cay đắng ngập tràn tâm hồn cô. Chỉ một lần quyết định sai lầm. Một quyết định thiếu đi lý trí. Để những cuộc đời đang tươi đẹp lần lượt đi vào điểm kết. Còn cô không những phải đối mặt với sự uy hiếp của cái chết. Mà còn phải chịu đựng nỗi khổ khi bạn bè và người thân quay lưng lại. Trong số những người bạn kia còn có ai không hận cô đâu. Cô có cảm giác. Sống trong những thời khắc này Còn khó hơn chết đi Từ Giao vừa bước vào cửa Cô đã trông thấy Tử Phóng Anh ta gọi lớn Từ Giao đến đây mà xem Từ Giao tiến lại gần Cầm mấy bức ảnh Tử Phóng chỉ lên xem Khi cô ngẩng lên Trên mắt cô xuất hiện hai dòng nước mắt Cô nghẹn ngào nói Tử Phóng Có phải anh cảm thấy mọi việc xảy ra quanh tôi Đều rất thú vị phải không Nếu như những cái chết của các bạn tôi Và cả tình cảnh khốn cùng của tôi Có thể mang lại sự kích thích cho anh Mang đến cho anh cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp Thì bây giờ tôi nói để cho anh rõ Tôi chết hay sống cũng vậy Không liên quan gì đến anh Nói xong Cô vơ mấy bức ảnh lại Giận dữ quăng vào người tử phóng Không nói gì nữa Mà quay người đi thẳng lên tầng Sau đó đóng sập cửa phòng mình lại Tử phóng không ngờ Tư dao lại giận dữ đến vậy Anh đứng trợn mắt há miệng tại chỗ Vừa đúng lúc lịch thu về đến nơi Thấy tư dao bực dọc đi lên tầng Chạy vội đến trước mặt tử phóng Nhặt mấy bức ảnh lên xem Cô nói giọng trách móc Anh làm phóng viên mà thế à Lẽ nào nhiệm vụ của các anh không dạy môn tâm nghiep vu học Đây là những bức ảnh chụp hiện trường vụ lật xe ở đại lý đúng không Dao dao đã quá đau buồn rồi Anh suy nghĩ như thế nào Mà lại đưa cho cô ấy xem những bức ảnh này Anh xem đi. Một khung cảnh ngập tràn máu tươi Trông vô cùng thê thả Rốt cuộc anh muốn gì vậy Không thể đợi vài ngày để cho Tư Giao bình tĩnh được à tử phóng nghệt mặt ra Một lúc sau như hiểu ra sai lầm của mình Anh chạy vội lên cầu thang Đứng ở cửa phòng đã đóng chặt của Tư Giao Nhẹ nhàng nói Tư Giao Tại tôi chẳng ra sao Cô đừng hiểu lầm Tôi không hề có ý xấu gì khác Thật ra tôi rất muốn điều tra làm rõ những sự việc xảy ra xung quanh cô Có lẽ cô không cần tôi giúp đỡ Nhưng là một người bạn ở cùng nhà Dù chỉ là bạn rất bình thường Nhưng tôi cũng không thể cứ dương mắt nhìn cô suy sụp như vậy được Cô giáo Thu, Lâm Nhuận Hai người nói xem, như thế có đúng không? Anh ta nói thêm Khi chồng thấy lịch Thu và Lâm Nhuận cũng đang đi lên Lâm Nhuận vỗ vai tử phóng Nói vọng vào Từ giáo, tử phóng nói như vậy Là rất thành thật đấy Tôi không tin vào những chuyện thần bí quỷ ma Nhưng gần đây, những chuyện cô gặp phải Không thể dùng logic thông thường Mà có thể giải thích được Chỉ dựa vào sức của cô hoặc trông chờ vào công an điều tra theo đúng trình tự Thì rất khó có câu trả lời trong một thời gian ngắn Tôi đang nghĩ kỹ rồi Để ngăn chặn khả năng xấu nhất xảy ra Thì đúng là phải chạy đua với nó Tử phóng và tôi đều thật lòng giúp cô Im lặng một lúc lâu Tư dao mắt đỏ hoe Mở cửa bước ra Nắm chặt lấy tay lịch thu Cảm kích nhìn Lâm Nhuận Lượm chằm chằm tử phóng rồi nói nhỏ Vậy chúng ta xuống dưới nhà Cùng nhau xem xem nên làm thế nào Sau khi mọi người cùng ngồi xuống ghế san lông trong phòng khách Lâm Nhuận nói Tư Giao Khi sâu chuối các sự kiện gần đây Tôi thấy việc này quả là rất phức tạp Điểm nổi bật nhất Đó là trong 14 người đi chơi ở núi Phú Di Trong đó có Tư Giao Trong vòng 3 tháng sau đó Đã có 8 người mất mạng Phải chăng điều này là ngấu nhiên Điểm thứ hai, Ông già bí ẩn đó là ai Ông ta có phải là kẻ bày đặt ra tất cả những chuyện này hay không Điểm thứ ba. Cô gái tên là Kiều Kiều đã chết. Sau đó không những liên tiếp xuất hiện trong giấc mơ của Tư Giao mà còn gửi Quy Quy cho Tư Giao. Ít lâu sau, người bạn thân nhất của Tư Giao là Viên Thuyên qua đời cũng xuất hiện trên mạng Quy Quy. Điểm thứ tư, mấy lần Tư Giao thấy bị bám theo đây tuyệt đối không phải là Tư Giao quá nhạy cảm Tôi cũng đã trải nghiệm một lần. Điều kỳ lạ là hình như không chỉ có một người bám theo Tư Giao. Điểm thứ năm, có một kẻ đang đêm đột nhập vào phòng Tư Giao Dường như tìm kiếm thứ gì đó Người đó hẳn là một cao thủ hắn không để lại vết Hắn không để lại vết tích gì rõ rệt Điểm thứ sau Cô gái tên là Tiểu Mạn qua đời Làm náo động giới truyền thông Bởi vì cô ấy chết trong một tai nạn lớn Cái gì đã khiến cô ấy nảy sinh hành động cực đoan như vậy Cái chết của cô ấy Có vẻ là khó hiểu nhất Vì lúc sắp chết Cô ấy còn nói với Tư Giao rằng Cô ấy đã nhìn thấy cái gì đó Sau đó chạy lên cướp vô lăng Tư Giao Cô đã liên lạc với người phụ trách điều tra ở sở công an tỉnh Vân Nam phải không? Tư Giao gật đầu nói Vâng, đó là một tỉnh tiết rất quan trọng Tôi đã gọi điện đến đường dây nóng Họ nói sẽ liên lạc lại với tôi Tôi vừa liệt kê ra những điểm nghi vấn Vẫn còn nhiều chi tiết chúng ta phải quan tâm Nhưng trước tiên, chúng ta cần xem đâu là trọng tâm cần làm rõ Ra khỏi sân bay thiên hạ Vũ Hán, tư giao nhận được điện thoại của quách tử phóng. Cô hơi do dự một lúc rồi bắt máy. Cô đang ở đâu thế? Tôi đang ở Vũ Hán. Anh gọi có chuyện gì? Cô đi hỏi về thương tiểu Mạn à? Đến nhà họ thương sao? Phải gọi là phủ họ thương thì đúng hơn. Đó là một gia đình danh gia vọng tộc. Danh gia vọng tộc sao? Bạn cô trước đây có vẻ có giá nhỉ? Thôi, chúc cô gặp nhiều may mắn. Tử phóng nói với giọng lạnh lùng chế nhạo rồi gác máy. Cha mẹ Tiểu Mạn đều là nhân vật có vị thế ở thành phố này. Họ thường ở một căn hộ ba buồng trong nội thành do Ủy ban thành phố cấp. Chỉ đến cuối tuần mới về nghỉ ở ngôi biệt thự bên cạnh đông hồ, vừa mua cách đây 2 năm. Để cho chắc chắn, tư giao đến căn hộ ở nội thành trước, thấy nhà đóng cửa im áng, cô mới lên taxi đi xuống đông hồ. Vừa xuống xe, cô đã cảm thấy ở trước nhà Tiểu Mạn như có điều gì đó khang khắc. Nơi này bỗng trở nên vắng tanh. Có lẽ... Vì vừa mới xảy ra chuyện đối với Tiểu mạn Nhưng Càng vào những lúc như thế này Thì càng có nhiều người đến hỏi thăm an ủi mới đúng chứ Chị giúp việc đứng sau song sắt hỏi Xin lỗi cô đến tìm ai Tôi là Tư Giao Bạn thân của Tiểu man Tôi đến thăm bố mẹ của Tiểu Mạng Bác trai đi vắng Còn bác gái chắc phải lâu lâu mới về Mời cô vào chơi Chị giúp việc nhìn Tư Giao bằng ánh mắt cảnh giác Nhưng vẫn mở cửa cho Tư Giao vào Tư Giao ngạc nhiên hỏi tiểu mạn đã xảy ra chuyện như thế mà cô chú ấy vẫn có thể đi như vậy sao hôm nay là ngày cuối tuần mà chị ta nhìn ra bên ngoài thở dài nói <cười> cô không biết đâu gia đình không chỉ xảy ra chuyện của tiểu mạn mà cả bác trai cũng bị tạm giữ để điều tra chuyện xảy ra vào tuần trước ngân hàng của bác trai đã chi một khoản tiền không bình thường nên bị chú ý tôi nhớ là trước khi đi công tác tiểu mạn đã to tiếng với cha mẹ hình như cũng là vì chuyện này sáng nay Bác gái đã đi tìm người quen để lo liệu Nghe ngóng tin tức về bác trai Thực là ái ngại quá Tư Giao thấn thở ngồi nghe Chị người làm nói chuyện về gia đình Tiểu Mạn Không biết nói gì Một lúc sau cô nói Thế thì tôi không làm phiền chị nữa Nhờ chị chuyển lời hỏi thăm của tôi Ít bữa nữa tôi sẽ lại đến thăm cô chú Nhưng vừa ra đến cửa Thì cũng là lúc mẹ Tiểu Mạn vừa về đến Nhận ra Tư dao Bà xứng người Nước mắt buồn bá tuôn rơi Con gái vừa qua đời ít hôm Chồng thì vướng vào vòng lao lý Một mình bà đứng lên chống đớ Cói lòng nặng nề biết chừng nào Tư Giao bước lại nắm tay bà Dịu dàng nói Cô đừng buồn Tất cả rồi sẽ ổn thôi cô ạ Bà nghẹn ngào nói Cảm ơn cháu Tư Giao Xem ra các bạn của Tiểu Mạng đều tốt Không như các ông bạn chí thân của ông ấy Lúc tốt đẹp thì hồ hởi Lúc gặp chuyện không may Thì họ coi như không quen biết Cô không ngờ Mình gần này tuổi đầu rồi Mới thấm bài học này Từ sao cũng cảm thấy chua xót Cô hỏi Cô bận rộn thế này Có ai giúp cô lo việc tang của tiểu mạn không Hay là cháu ở lại để giúp cô Cháu thật tốt với cô chú lẽ ra Cơ quan của tiểu mạn Sẽ lo tổ chức lấy truy điệu Nhưng vừa rồi chết liền mười mấy ký sư Có một số người nhà nạn nhân không hiểu sự tình Còn trách móc tiểu mạng chẳng ra sao cả Viện thiết kế Đành tổ chức một lễ truy điệu chung Chú thì không thể giữ lễ được Thôi thì đành tùy họ tổ chức Người thì đã mất rồi Càng làm rầm rộ thì chỉ càng thêm buồn mà thôi Cũng nên thông cảm với tâm trạng của họ cô ạ Nhưng chắc chắn hành động của Tiểu Mạn Phải có nguyên nhân của nó Cháu nghe nói Trước đó hình như Tiểu Mạn không được khỏe Tâm trạng rất bất ổn Cách đây không lâu Tiểu Mạn có đến Giang Kinh Tính tình của cô ấy lúc đó rất không bình thường Cô không hiểu tại sao Dịp đó nó bỏ cả ăn uống Suốt ngày buồn bá ủ ê Hơi một tí là nổi cáu Sau đó có vào nằm viện ít ngày Cuối cùng có tìm ra là bệnh gì không à Không cháu á Cô đoán điều này liên quan đến Kiều Kiều Hai đứa rất thân nhau Sau khi Kiều Kiều ra đi Nó đã buồn bá rất lâu Nguyên nhân thật sự là gì thì cô không rõ Có lẽ người bạn học cú ấy biết Nói xong bà dặn chị giúp việc Làm vài món ăn Bà muốn giữ tư giao ở lại ăn cơm Bạn học nào ạ? Cậu ta tên là Phạm Cải Con trai bác hàng xóm Hai đứa nó là bạn học của nhau Từ nhà trẻ cho đến hết trung học Cô đã từng mong Nếu hai đứa nó có thể về với nhau Thì tốt quá Một trong những mục đích của tư giao khi đến đây Là tìm hiểu xem tiểu mạn mắc bệnh gì Cách đây không lâu Cô đã từng nhiều lần có ảo giác Hoặc còn gọi là gặp ma Cô muốn biết tiểu mạn có bị giống mình hay không Nếu tiểu mạn đúng là có ảo giác Thì liệu những cái chết kia Có phải cũng là hậu quả của ảo giác hay không? Ví dụ, viên thuyền khi lái xe Bỗng nhiên có ảo giác Vì thế nên xảy ra tai nạn Còn việc phó xưng khiết chết đuối ở hồ Chiêu Dương Kỳ lạ ở chỗ Trước kia, cô ấy đã từng là á quân bơi lội Điều gì có thể khiến một người như thế Bị đuối nước đấy? Phải chăng là do ảo giác? Người yêu cú của cô ấy là Trương Thông Đứng ngay ra ở dưới đường Bị xe tải đâm chết Một nam cầu thủ bóng rổ nhanh nhẹn Có đôi chân dài Đâu có thể chậm chạp như vậy được Nhưng nếu anh ta bỗng xuất hiện ảo giác Thì đó là một cách giải thích hợp lý Cho cái chết đó Phải chăng ở hang thập tịch Đã có một loại chất độc gì đó Khiến người ta sinh ra ảo giác Tư Giao tự cắt đứt dòng suy nghĩ Quay sang nói với mẹ Tiểu Mạn Thưa cô Trước đó Tiểu Mạn có gặp ảo giác gì không Đã rất lâu rồi Nó có tâm sự gì với cô chú đâu Nó làm việc gì cũng giấu kín Nên cô cũng không biết Có khi cháu phải xin phép về ạ. Cô ấy giữ gìn sức khỏe. Cháu mong chú mạnh khỏe, bình an trở về. Cháu định đi tìm Phạm Khải phải không? Vâng ạ. Các bạn và cả tiểu mãn nữa đều ra đi không rõ nguyên nhân. Còn rất nhiều điều nghi hoặc. Đã đến lúc không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Được rồi. Cô hiểu chứ? Cô có địa chỉ và số điện thoại của cha mẹ cậu ấy. Cậu ấy cũng thường hay về nhà. Mong cháu có thể tìm ra được sự thật. Chứ thực ra... Cô bây giờ cũng không còn tâm trạng nào nữa Tư Giao gặp người bác sĩ trẻ Phạm Khải Ở nhà cha mẹ anh Cả ba người đều đang có ở nhà Họ rất ngạc nhiên khi gặp cô Chỉ có bà mẹ Phạm Khải Lập tức tỏ ra vui vẻ Vì tưởng là bạn gái của con trai mình Bà vội vàng đi vào buồng trong Để nhường chỗ phạm khải là một người tầm thức nước da trắng trẻo đeo một cặp kính thanh mảnh trông trang nhá đúng hình mẫu về một bác sĩ anh vội nói xin hỏi cô là tôi chưa được biết cô tôi tên là tư giao là bạn học đại học của tiểu mạn tôi muốn tìm hiểu đôi chút về tiểu mạn anh không thấy phiền chứ bạn là một trong năm tráng sĩ núi lang nha phải không nét mặt phạm khải bỗng trở nên u ám tư giao gật đầu vâng Chắc Tiểu mạn đã kể cho anh biết Quả thật anh và Tiểu mạn là bạn rất thân thiết Phạm Khải gật đầu nói Mời vào phòng đọc sách của tôi Mẹ ơi pha trà giúp con với Tư Giao theo Phạm Khải Bước vào trong phòng đọc Trên những giá sách kê kín tưởng Tư Giao nhìn thấy ngay một bức ảnh Chụp hai thiếu niên nam nữ quảng khăn đỏ Cô bé có khuôn mặt thanh tú Trông rất giống thương Tiểu Mạng Nghe nói Anh và Tiểu Mạng là bạn từ thời thuong tieu man ấu Anh va tieu man cô ấy đúng không Trước khi vào đại học chúng tôi rất gắn bó với nhau Giờ chúng tôi có những cảm giác mơ màng của tuổi đang trưởng thành Tôi gặp anh vì muốn biết tình hình sức khỏe của Tiểu Mạn gần đây Mẹ Tiểu Mạn nói anh gần như là một bác sĩ riêng của cô ấy Sắc mặt của Phạm Khải càng nặng nẻ hơn Anh cúi đầu nói Biết tin cô ấy gặp tai nạn Tôi sợ mình không tự chủ được Nên đã xin nghỉ phép mấy ngày ở nhà Thực ra cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đấy Quả thật cách đây 2 tháng, tôi gặp Tiểu Mạn ở bệnh viện. Trong cô ấy có phần rất ủ rú. Chỉ nói chuyện mấy câu, tôi đã nhận ra tâm trạng cô ấy rất không ổn định. Tôi khuyên nhủ rất nhiều. Tiểu Mạn khóc và nói cô ấy... Cô ấy nhìn thấy một người bạn đã chết. Có phải người cô ấy nhìn thấy là Kiều Kiều đúng không? Tim tư dao bỗng nhiên đập mạnh. Đúng vậy. Tôi cho rằng vì Tiểu Mạn quá nhớ thương bạn nên mới thế. Cô cũng biết đấy. Tiểu Mạn bề ngoài có vẻ bố vã. Nhưng thực ra cô ấy rất lãng mạn Cực kỳ lãng mạn Lại rất tin ở những chuyện quỷ thần này nọ Ví dụ tình yêu ở kiếp sau Tình duyên vấn vít giữa người trần và người ẩn Vì thế tôi không ngạc nhiên lắm Về chuyện cô ấy có ảo giác Bền khuyên cô ấy chịu khó nghỉ ngơi Tôi đưa cô ấy một ít thuốc âm. thần Không ngờ tình hình ngày càng xấu đi Trước chuyến đi đại lý không lâu Vào một đêm Lúc đó đã khuya lắm rồi Tôi đang trực ở bệnh viện Thì tiểu mạn bóng gọi điện cho tôi Giọng cô ấy rất hoàng sợ Nói là người bạn đã chết ấy Đã chát quy quy cho cô ấy Tôi lập tức gọi bác sĩ cùng các trực Chúng tôi đến ngay nhà tiểu mạn Mới thấy rằng không phải cô ấy có ảo giác Mà đúng là cô bạn kiều kiều kia Nhắn tin quy quy cho tiểu mạng Vậy nên giải thích điều này thế nào Chắc anh sẽ không cho rằng có ma thật chứ Địa chỉ phát thông tin Là một ip đậm Ở công ty truyền thông Thượng Hải Tôi hiểu biết có hạn chế Nhưng chỉ biết rằng người chết Thì không thể chát chít gì được. Nếu tôi nói là mình cũng nhận được quy quy của Kiều Kiều thì anh nghĩ sao? Không chỉ có thế, một cô bạn thân khác đã mất tên là Viên Thuyên. Chính mắt tôi nhìn thấy rõ ràng trong căn phòng trống trải của Viên Thuyên máy tính đang mở, hoàn toàn không có ai ở đó mà lại phát được quy quy. Mọi thứ đều chỉ là tương đối tuy không thể giải thích nổi sự kỳ quái này nhưng các ảo giác xảy ra liên tục thì đó là hiện tượng bệnh lý chứ không thể nào khác được. Từ sau hôm đó, các dấu hiệu về chứng ảo giác của Tiểu Mạn ngày càng rõ rệt hơn. Cô ấy thường nói, nhìn thấy Kiều Kiều. Điều tôi cực kỳ khó hiểu là cô ấy nói rằng Kiều Kiều đòi cô ấy trả mạng. Tư dao ngạc nhiên nhìn anh, cô không dám tin ở đôi tay mình nữa. Cô thường cho rằng mục tiêu của Kiều Kiều là chính cô. Tiểu Mạn rất thân với Kiều Kiều, lại luôn bênh vực bạn. Tại sao lại bị Kiều Kiều đến đòi trả mạng? Phạm Khải nói tiếp. Tôi cũng không rõ có nên tin Tiểu mạn hay không Bẻ nghiêm chỉnh yêu cầu Tiểu mạn đi khám xem sao Nhưng Thật ra Đây là những bí mật rất riêng tư Tôi chưa từng nói với ai Kể cả khi gặp gỡ cô chú thân sinh ra Tiểu mạn Tôi cũng không dám nhắc đến lúc tôi biết tin này Tôi cũng bị sốc rất mạnh Nó đã làm tan biến những mộng ước của tôi Cách đây chừng 3 tuần Tiểu mạn nói với tôi Là cô ấy đã có thai do dựng rất lâu, Tư Giao mới bấm chuông nhà của cha mẹ Tiểu Mạn. Chị giúp việc rất ngạc nhiên khi thấy Tư Giao quay lại, nhưng vẫn mời cô vào nhà. Mẹ Tiểu Mạn mặc bộ đồ ngủ ngồi trên đi văng đối diện với chiếc tivi bà đang trầm tư nghĩ ngợi gì đó. Thấy Tư Giao quay lại, bà thoáng ngạc nhiên nhưng rồi chấn tĩnh nói: tối thế này rồi, cháu nên nghỉ lại đây đêm nay. ma hãy đi. Tư Giao đánh bạo hỏi: cô có biết chuyện yêu đương của Tiểu Mạn không à? Bà mẹ nhanh chóng chấn tính Lắc đầu Cô hoàn toàn không nghe nó nói Gần đây nó có người yêu Cháu nghĩ điều này có thể rất quan trọng Nếu cô cho cháu vào căn hộ của tiểu mạn Thì biết đâu có thể tìm ra được manh mối gì đó Được rồi Cô sẽ đi với cháu Khi nhận nhà mới Họ giao cho ba bộ chìa khóa Trước khi tiểu mạn vào ở Nó cứ đòi cầm cả ba Nói mái nó mới chịu đưa cho cô giữ một bộ Để phòng bất chắc gì đó Tiểu Mạn sống trong căn hộ ba buồng ở một trung cư tám tầng. Mẹ Tiểu Mạn mở hai lần cửa, rồi bật đèn, nhìn phòng khách rộng bảy biện rất lộng lẫy. Bà thở dài đứng ngẩn ngơ một lúc rồi nói: Chẳng giấu gì cháu, vì chuyện chú ấy đang vướng mắc, có lẽ căn hộ này cô chú cũng phải nộp lại. Chẳng phải vì nhà này có nguồn gốc bất minh mà chỉ vì muốn làm nhẹ gánh cho chú ấy, cho nên cháu đến muộn vài hôm nữa thì chắc chẳng thể bước vào đây được. Tư Giao biết giờ đây. Lòng bà đang ngổn ngang trăm mối Nên cô không nói gì thêm Dạo bước đến trước cửa phòng ngủ Những thứ thân thiết đáng yêu nhất của con gái Thường hay để ở phòng ngủ Cô ngoái nhìn bà Bà gật đầu bằng lòng để cô tự nhiên Phòng ngủ kê một chiếc giường rộng Gối, chăn và ga trải giường đều màu sáng Kề bên chiếc gối Là một chú gấu bông tết đi Lông xù to bằng nửa người Trên bản phấn và tủ áo Chỉ toàn ảnh của tiểu mạn Và người thân trong gia đình Không thấy ảnh của một chàng trai nào. Cô mở ngăn kéo bản phấn. Các hộp đựng đồ trang sức rất đẹp. Khiến cô loá mất. Nhưng không có dấu hiệu gì. Chứng tỏ là quả từ một người khác giới nào đó. Bỗng nhiên. Cô nghe thấy tiếng mẹ tiểu mặn kêu lên kinh ngạc. Cô chạy vội về phía đó. Thấy bà đang đứng trong một gian phòng nhỏ bật đèn sáng trưng, Trong đó có giá sách và tủ tài liệu. Đây có thể là một phòng đọc sách. Bà nghiêng người bất động. Hình như không còn chút sức lực. Tư Giao định hỏi bà có chuyện gì Nhưng cổ họng cô bỗng tắc nghẹn vì kinh hái không sao nói được nữa Trước mặt mẹ tiểu mạng Màn hình máy tính đang sáng Cửa sổ màn hình đang mở Chính là nội dung chat quy quy của Kiều Kiều Đôi chân Tư dao như nhún ra Đây lại là ác mộng hay sao dào, dào tại Tại sao máy tính lại bật Mới Mới hôm qua tôi còn vào đây Máy tính vẫn tắt kia mà Trên đó là cái gì viết những gì thế Trong quy quy, Tiểu Mạn đang nói chuyện với bạn là Kiều Kiều và Viên Thuyên. Câu cuối cùng của Tiểu Mạn nói cách đây 10 phút. Trước khi Tư Giao và bà mẹ Tiểu mạn đến, Tiểu mạn đã chát với hai người bạn đã chết. Lâu quá không gặp Tiểu mạn sao hôm nay lại có hứng lên mạng thế này? Mấy hôm trước mình đi công tác đại lý, vừa mới về, mệt quá. Nhưng từ nay có thể được gặp các cậu rồi. Thật ra hôm nay mình đang chờ cậu ấy. Cậu ấy là ai kia? Không phải là Tư Giao đấy chứ Ừ đúng là cậu ấy Họ đến rồi mình phải trốn đi đây Tư Giao vừa đọc vừa cảm thấy kinh hái Dường như sắp ngã lăn xuống đất Nối sợ hãi thấm vào từng sợi dây thần kinh Từng thớ thịt của cô Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình Hoàn toàn bất lực Đèn trong phòng bống tắt nấm, Màn hình bống lẹt xét rồi tắt lị Bóng tối nhanh chóng tràn ngập căn phòng Mẹ tiểu Mạn sơ hãi kêu thét lên Bà và Tư Giao cùng đứng sát bên nhau tư giao run run hỏi tiểu mạn bạn đấy à sau khi chấn tĩnh mẹ tiểu mạn nghẹn ngào nói trong bóng tối tiểu mạn là con phải không có đúng con không còn nói chuyện với mẹ được không bóng đèn lại bật sáng lên giây phút sợ hãi qua đi tư giao bình tĩnh lại rồi nói cô ạ chắc là tiểu mạn muốn nói cho cháu biết gì đó để cháu tìm thật kỹ xem có manh mối gì không nói xong tư giao lần tìm khắp căn phòng Suốt một tiếng đồng hồ sau Vẫn không thu được kết quả gì Tại sao lại không để lại dấu hiệu gì thực sự khó mà tin nổi Chẳng lẽ Phạm Khải đã bị chuyện Không thể Vì anh ấy đã đưa cô đến bệnh viện Và đã xem bệnh án của Tiểu mạn Thậm chí còn cho cô biết tên của người bác sĩ Đã nạm thai cho Tiểu mạn Anh đã làm tất cả để giúp Tiểu Mạng Mà không cho gia đình cô hay biết Và lại Phạm Khải đâu cần thiết Phải bị chuyện với một người lạ như mình việc duy nhất có thể làm là phải suy nghĩ thêm cho thật thấu đáo thật tỉ mỉ ở phòng đọc sách và phòng ngủ đều không có dấu hiệu gì có thể tiểu mạn không muốn để cho cha mẹ mình biết mình đang yêu đương mẹ cô cũng có chìa khóa căn hộ này nên tiểu mạn đã gắng hết sức để giấu giếm mối quan hệ với người bạn trai nhưng một người con gái đang yêu thường thể hiện ra rất rõ rệt cho dù là những cô gái mạnh mẽ như tiểu mạn Cũng không thể che giấu nổi nét đắm say của tình yêu Huống chi đối với tính cách của tiểu mạng Thì lại càng không thể ngoại lệ Con gấu tét đi to lớn ở trên giường tiểu mạn Như đang nhìn chầm chầm vào tư gia Phải chăng đó là hiện diện tình yêu của tư gia Hàng ngày tiểu mạn ôm chú gấu ấy đi ngủ Chẳng phải là ngầm thể hiện sự gần gũi thể xác Với người tình bí mật kia hay sao Nghĩ thế cô lao vội lại giường ngủ của tiểu mạng Chăm chú quan sát tỉ mỉ chú gấu bông rồi cuối cùng cô dồn mọi sự chú ý vào chiếc ví nhỏ màu đỏ hình trái tim trên cổ nó cái ví có phép mưa tua trong đó có một chiếc ví da mini trong ví da tư dao thấy có hai bức ảnh nhỏ tiểu mặn đang ôm hôn một người đàn ông say đắm khuôn mặt cô hạnh phúc tràn trệ tư dao đưa mắt chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh tiểu mặn và ngay lập tức cô cảm thấy choáng váng và tuyệt vọng người đàn ông đang ôm hôn tiểu mặn chính là lâm man